Tạm hình nghe thấy giọng nói này thì lập tức bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Tôn Ngộ Không. Tốc độ nhanh tới mức Tôn Ngộ Không cũng không kịp phản xả lại, chỉ kịp nhìn theo chân trối. Tạm hình chỉ vừa đứng cạnh nữ nhân kia, thì hai người lập tức tay bắt pháp quyết miệng đồng thanh hô. Sinh mệnh trường xuân thần thông, hợp. Vừa dứt lời, kim căng đại thịnh trói lòa, hai ánh sáng vàng và hồng rực lên, rồi hòa lại làm một với nhau. Kim quang tán đi, không thấy Phạm hình đâu nữa, cũng không thấy nữ nhân kia. Chỉ thấy vô thanh vô tức có một nữ nhân khác, mặc thanh y, đang đứng tại vị trí của nữ nhân lúc nãy. Người này có phần cao hơn một chút, hai chân dài thẳng tắp, dáng vẻ mười phần yêu mỹ, khí chất thì vô cùng thành thục. Trên hai cái cổ tai ngọc ngà trắng mút kia là hai cái lắc bạc tinh xảo được đính kèm với một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim. Nữ nhân này đưa hai tay lên cái hộ thuẫn hình bông hoa hướng dương, đang ngạnh kháng lại lôi cầu. Cái hộ thuẫn rung lên bẩn bật. Cánh hoa đang rơi lả tả, bay tứ tán trong không trung. Nữ nhân này đặt tay lên hộ thuẫn rồi vận chuyển lực lượng, phóng ra một cỗ năng lượng từ hai bàn tay, đẩy cái hộ thuẫn về phía trước. Và cầu lôi điện bất ngờ bị đẩy lùi, khiến cho lôi trưởng vinh bất ngờ, không kịp trở tay. Hắn chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà một lần nữa đẩy lôi cầu về phía trước. Hai cỗ năng lượng lần nữa va chạm vào nhau, đùng một tiếng vang giòn cả thiên địa. Cả hộ thuẫn và lôi cầu đều nổ tung dư uy vàng bạc nổ bắn ra, thổi tung hết thảy, khiến cho mười dặm quanh đây biến thành bình địa. lôi trường vinh bị dư ba cùng với chiêu thức phản vệ lập tức rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, hai tay đau buốt run lên. đương nhân xa lạ kia có vẻ là chiếm thượng phong, nhưng cũng lùi lại, không hề có chút thoải mái nào. đôi mắt phượng hơi nhíu lại một cái rồi ho ra mấy tiếng, thân hình lùi lại mấy bước. Tôn Ngộ Không chẳng dậy, định đỡ nữ nhân này, nhưng vừa chạm vào người nàng thì đã bị nàng quay lại tát cho một cái rồi gắt lên, hỗn xược. Thế nhưng khiến cho Tôn Ngộ Không hắn không thể hiểu nổi, là ngay sau đó nữ nhân này lại thay đổi thái độ, khuôn mặt tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, quay lại nói. Xin lỗi, ta không cố ý. Lô Trường Vinh ở đằng xa đang chặt vật không chịu nổi, nhìn thấy cảnh này cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Hắn nghĩ, chẳng lẽ, người ở cái tinh cầu này đều là bọn tâm thần đa nhân cách hay sao? Tính tình cứ thay đổi xoành xoạch như vậy không thấy mệt, không thấy áp lực hay là sao. Nhưng rồi lôi trường Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn thấu thị bản thân một vòng, tuy đã nhận phải thương thế khá là nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn còn chừng được hai thành sức lực, vẫn có thể đánh tiếc một hồi. Nếu không liều mình thì thất bại là điều chắc chắn không tránh khỏi. Lôi trường Vinh vừa mới tới đây cũng chưa thể dung hợp thương khung kỳ và vũ khí, cho nên chén tế khởi tử kim kình thiên kích quán ra, kim quang đã giảm đi bảy tám thành, quy năng chắc chắn cũng chỉ còn chưa nổi của hai thành lúc trước. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm nào khác được mà vẫn phải lao lên chiến đấu. Lôi trường Vinh nâng tử kim kình thiên kích lên, phóng tới nữ nhân kia, trong miệng quát lớn, lôi điện kình thiên. Từ kim kinh thiên kích bùng cháy nên một ngọn lửa màu tử kim, sau đó sớm xét từ mũi kích nổ bắn ra, thành một cái mũi kích bằng lồi điện, mười phần to lớn bắn về phía trước. Anh còn không quên bồi thêm mấy câu cay nghiệt, lũ sầu kiến các người, chết hết đi cho ta. Thế nhưng thay vì một đường đâm xuyên hết thảy mọi người, trước mặt thành một xiên cá nướng, thì mũi kích lại bị cản lại bởi một thanh kiếm gỗ, được đặt ngang trước mặt của nữ nhân kia. Thanh kiếm này được gọi là mộc linh kiếm, tuy rằng được làm bằng gỗ, nhưng chạm trổ thì cực kỳ tinh xảo. thân kiếm mỏng và có những văn tự cổ lão được khắc lên thành từng hàng dài. Nữ nhân kia sau khi thành công chặn lại một kích thì không ngừng phân công dồn dập, nàng ta tung thanh kiếm lên không chung rồi hét lớn, nguyệt họa, loạn vũ, khởi, bách điều Triều hoàng, tới đây cho ta. Còn chưa có dứt lời thì thanh kiếm đã nổ ra tinh quang trói lòa, lập tức mộc linh kiếm hóa thành ngàn vạn thanh kiếm khác mỗi thanh kiếm lập tức lại hóa thành một con linh điểu, đà vun vút thành một trận đồ xoay quanh lôi trưởng vinh. nương nhân kia lúc này mới đưa hai tay về phía trước, liên tục đánh ra những thủ pháp vô cùng tinh diệu. nếu nhìn qua thì như là hai tay nàng đang múa cực kỳ yêu mỹ và động lòng người. nương theo hai cánh tay du động là hai quả chuông nhỏ trên cổ tay cũng diệu động không ngừng, phát ra những âm thanh leng keng rất có vần nhịp. nếu như để ý sẽ thấy những linh điểu kia đang phi hành theo nhịp của hai quả chuông này. Khi nhịp điệu dồn dập thì đàn linh điểu cũng bay nhanh lên, trầm bỏng nhịp nhàng. Khi tiếng chuông trầm lắng xuống thì đàn linh điểu cũng chậm lại, nhẹ nhàng uyển chuyển đan xen vào nhau. Nhưng cho dù nhịp điệu thế nào thì tự trung lại vẫn là điều khiển đàn linh điểu này, lao về phía lôi trường vinh. Lúc này hắn lạc và giữa bầy linh điểu đang không ngừng tấn công hắn từ mọi phía, không theo quy luật hay tiết tấu nào cả. Đúng là tên như ý nghĩa, quả thực là nguyệt hạ loạn vũ, chính là loạn lạc. Chân chân chính chính là loạn lạc, không hề biết trước đường nào mà ẩn. Đầu tiên thì lôi trường vinh cũng còn chút sức lực, hắn lần nữa thôi động ra tuyệt học lôi động cầu thiên, diệt sát được một số linh điểu. Linh điểu bị trúng chiêu thì hóa thành hư không rồi lập tức tiêu thất, nhưng lại có một đám mộc linh kiếm mới được sinh ra, rồi lập tức lại hóa thành linh điểu, tất nhiên lại bổ sung vào chỗ còn khuyết thiếu. Lôi trường Vinh chỉ đủ sức thôi động lôi động cửu thiên duy nhất một lần nữa, và thực là đã hao hết vốn liếng, sức cùng lực kiệt. Lúc này hắn đã vô cùng chật vật, tuy là còn đánh được, nhưng hắn đã liên tục bị linh điểu đánh trúng, liên tục xuất hiện những vết rách, những vết thương sâu hóng trên người. Nắm lấy thời cơ này, nữ nhân kia lắc mạnh cổ tay, hai tay vỗ vào nhau, mấy nhịp rồi hét lớn. Linh điểu cuồng uy, nộ cho ta. Nhận được chỉ lệnh. Hàng ngàn linh điểu đang bay vòng vòng, lập tức quay đầu, nhắm thẳng về hướng Lôi Trường Vinh mà lao tới. Đó là tất cả đồng loạt cùng một lúc, cho dù là có trước có sau, nhưng là chỉ chênh nhau không bao nhiêu, vẫn tính là cùng một lúc. Lôi Trường Vinh lúc này không thể chạy đi đâu được, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng như sấm, rồi đùng một tiếng tất cả nổ tung. Một lần nữa đại địa chấn động dữ dội, quang cảnh xung quanh bị thổi bay sơ xác không chịu nổi, tiêu quang và bụi đất tán đi. Nhưng ở vị trí của lôi trường vinh lúc này lại xuất hiện một cái lôi thần lệnh. Tôn ngộ không thấy thế thì giận bắn mình khẩn trương nói Không ổn rồi, đây chỉ là một cỗ phân thân. Nữ nhân kia lập tức quay về phía tôn ngộ không, hai tay du động một cái lập tức tinh quang lóe lên, cách ra thành hai người. Lúc này đây tôn ngộ không mới có thể chân chính nhìn thấy rõ diện mạo của hai người. Một người là Phạm Hinh, còn người kia tuy rằng giống Phạm Hinh như hai giọt nước, nhưng từ khí chất thành thục. Cộng thêm với khí thế của nữ vương thì không thể là ai khác mà chính là dịch dương, là hoa thần dịch dương. Tôn ngộ Không và Phạm Hinh chạy tới ôm chầm lấy nhau. Lúc này đây khi trải qua quá nhiều cách trở, quá nhiều nguy cơ sinh tử, trong lòng bọn hắn đã không còn chút cố kỵ nào nữa. Cả hai đều hiểu rằng nếu không biết nắm giữ, không biết trân quý và tận hưởng từng giây phút bên nhau thì bọn hắn có thể sẽ phải hối tiếc nốt phần đời còn lại. Bởi vì người mang thiên mệnh như bọn hắn chẳng thể nói trước được điều gì diễn ra. Hình lình cái lôi thần lệnh lại sáng lên, có một tia sáng tử tiêm phóng bút lên không chung, rồi hư không tiêu thất. Tô Ngộ Không liền gấp gáp nói, không tốt, chúng ta phải lập tức rời đi, đây là truyền tin phù, chắc chắn là vẫn còn người khác nữa. Bất giác Phạm Hình A lên một tiếng giật mình quay qua, đã thấy Dịch Dương nhéo cái tai nàng và tai của Tô Ngộ Không, tách hai người ra. Sau đó Dịch Dương thả Tôn Ngộ Không ra, còn mình vẫn nắm tay Phạm Hình rồi gắt lên. Nhà đầu chết tiệt này lại dám lén lút với con khỉ này. Cố Dung đã có tình ý với một con khỉ đột, bây giờ cả ngươi cũng vậy, thật sự không để đại tỷ ta vào trong mắt. Phạm Hình cũng không có chịu thua, ngang hất tay của Dịch Dương ra, sau đó chu môi lên cãi. Lão nhân ra, có nói cả bốn người chúng ta vốn là sinh mệnh đồng nguyên cùng sinh ra một lúc. Chẳng qua là lão bà ngươi thức tỉnh truyền thừa trước, cho nên cứ tự nhận mình là đại tỷ. Nếu tính theo thứ tự thần thông, thì ta mới là đại tỷ đây này. Tôn ngộ không đứng bên cạnh cũng không hiểu gì cả, chỉ biết tiến lên đứng ra làm hòa. thôi thôi đủ rồi, coi như lão tôn ta xin hai người, có gì từ từ nói, lão tôn ta không hiểu cái gì cả đây. Dịch dương hử lạnh rồi nói, được rồi, ta không có so đo với các ngươi, vậy ngươi giải thích thế nào về đứa trẻ có huyết mạch của ngươi? Cảm hình nghe tới đây thì cũng chố mắt ra, nàng thực sự cũng không hiểu gì, mới ngạc nhiên hỏi lại, đứa trẻ nào cơ? Ta không hiểu. Đến đây thì Tôn Ngộ Không mới giật mình suốt sáng hỏi, người, người đã gặp ngộ tâm, bây giờ hắn ở đâu, có làm sao không? Tịch Dương nói, con nói là không có đứa trẻ nào. Ừ, khi nãy ta thấy một lão gia hỏa đang bắt nạt một đứa bé, chừng hơn 10 tuổi, khi ta chạy đến thì đứa bé đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết à tiện tay cứu nó, trên người nó có khí tức sinh mệnh và huyết mạch của bọn ta, bọn ta có bốn người sinh mệnh đồng nguyên, bản thân ta chưa từng có nam nhân, hai người kia thì lại không ở phương vũ trụ này, cũng không có ở thương khung vũ trụ, vậy nên chỉ có thể là phàm nhân. Tôn Ngộ Không vô cùng sốt ruột và lo lắng dồn dập hỏi, vậy bây giờ Ngộ Tâm hắn làm sao rồi, hắn ở đâu, mau nói cho ta biết. Dịch Dương không nhanh không chậm trả lời, ta đã chuyển sinh mệnh lực sang cho hắn, cũng tiện tay Nếu cái tên nam tử đi cùng hắn, lại là trên người tên nam tử này cũng có khí tức thần thông truyền thừa của lão nhân gia nhà ta, ta để bọn hắn ở một sơn cốc gần đây." Tôn Ngộ Không vô cùng gấp gáp nắm tay Dịch Dương nói, "Mau đưa ta tới chỗ hắn, mau lên." Bất ngờ Phạm Hinh nắm lấy tay Tôn Ngộ Không hỏi trong mơ hồ, "Ta chẳng hiểu gì cả, hắn là ai, ngộ tâm gì đó, sao Dịch Dương lại nói vậy, ta thực sự không hiểu." Tôn Ngộ Không mới thở dài một tiếng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình và Huyền Lâm năm đó. Huyền Lâm vì cứu mình mà hy sinh tính mạng, sau đó Tôn Ngộ Không dùng hạt đào của Phạm Hinh để làm phôi thai, lại cấy bản mệnh kim huyết của mình vào. Tới đây thì Phạm Hinh không khỏi giật mình, tiếp theo tới đoạn cái phôi hấp thu sinh mệnh linh kỳ rồi ôn dưỡng ra một tiểu hài thì tới lượt dịch dương nhảy dựng lên. Hào nào khi nhìn thấy Ngộ Tâm lần đầu tiên, Dịch Dương cũng đã cảm thấy khí tức sinh mệnh nồng đậm của mình, nhưng vì nó quá giống với phạm hình và lại nàng cũng chưa từng có nam nhân cho nên không hề nghĩ tới ý thức sinh mệnh ấy là của mình. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như năm đó nàng không dùng hạt đào của mình để ôn dưỡng ra sinh mệnh linh kỳ. Nó một cách khách khí, khách quan thì đích xác Ngộ Tâm cũng là con của nàng. tới đây Dịch Dương mới nóng nảy nhảy vào bóp cổ tôi Ngộ Không mà quét nặng lên. Con khỉ chết bầm chết tiệt này, dậy sao không nói sớm, mau, đi cứu con ta, a không, là con của chúng ta. Thực sự thì lúc này Phạm Hinh vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu rõ là chuyện gì, hoặc là nàng hiểu rõ nhưng vẫn còn bàng hoàng chưa thể tiếp nhận. Nàng có hài tử, từ khi nào thì nàng lại có hài tử, bất khả tư nghị, lại là hài tử của nàng với tôn ngộ không? Cũng không rõ là nàng đang ngại ngủng, đang bất ngờ hay kinh hỉ, hoặc giả tất cả những cảm xúc này đang dối tung lên trong lòng nàng. Nàng nắm chặt lấy tay của Tôn Ngộ Không, nhìn hắn từ phía sau bằng một ánh mắt không thể gọi tên. Hai mắt của nàng đã đỏ hoa. Bạch Dương Tử bị đám người kéo theo phi hành tới chỗ Dịch Dương để Ngộ Tâm và Châu Khải Quân nghỉ lại. Khoảng cách cũng không xa cho nên chỉ nửa khắc đồng hồ cả bọn đã tới. Lúc này Ngộ Tâm và Châu Khải Quân đã tỉnh lại, tuy còn yếu một chút, nhưng cũng có thể tự do hoạt động. Sở dĩ hồi phục thần kỳ như vậy là vì vô cùng vô tận sinh mệnh mà dịch dương đã chuyển cho bọn hắn phát huy tác dụng, nhất là ngộ tâm, lúc này như một đứa trẻ háo ăn, hắn không ngừng trong vô thanh vô thức mà hấp thu, luyện hóa sinh mệnh lực tinh thuần đó, khiến cho dịch dương không khỏi bất ngờ. Thậm chí lúc ấy nàng còn nghĩ nếu cứ để như vậy, có khi toàn bộ sinh mệnh lực của nàng cũng bị tên nhóc này hút cạn. Ngộ Tâm nhìn thấy Tôn Ngộ Không và đám người hạ xuống trước mặt, thì không khỏi nước mắt lưng tròng, lập tức chạy lại ôm chầm lấy Tôn Ngộ Không. Từ ngày thì Tôn Ngộ Không vẫn dạy Ngộ Tâm là Nam Nhi thì không được khóc, nhưng lúc này hắn vô cùng hiểu tâm tình của Ngộ Tâm, nhất là suy cho cùng Ngộ Tâm mới chỉ là một đứa trẻ có chín tuổi mà thôi. Ngộ Tâm ngạn ngào nói, phụ thân, ta rất lo cho ngài. Tôn Ngộ Không xoa đầu của Ngộ Tâm rồi chấn an, đã tồn về với ngươi rồi đây. Là vi phụ không tốt đã để cho người chịu khổ. Sau đó tôi ngộ không quay sang nhìn phàm hình một cái rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu này thay cho lời nói, đúng rồi, đây là hai tờ của nàng, là hai tờ của chúng ta. Hai mắt nàng ẩn ước chảy ra hai hàng nước mắt, đôi tay ngọc nâng lên run run, định xoa đầu ngộ tâm, nhưng chỉ vừa chạm vào mái tóc thì ngộ tâm đã giật mình quay lại. Ngộ tâm nhìn trồng trọc vào phạm hình. Trong tâm linh non nớt của ngộ tâm, bỗng dấy lên một mối liên hệ không thể định nghĩa, một thứ tình cảm hắn chẳng thể gọi tên. Toàn phàm hinh lúc này đã cứng đờ ra, nàng nhìn thấy đôi mắt của ngộ tâm thì không khỏi vô cùng rung động, đôi mắt này đích thị là đôi mắt của nàng, một đôi con người vi diệu như tinh thần, như diệu nhật. Con ngộ không lúc này cổ họng cũng nghẹn ý lại giọng hắn run run nói, ngộ tâm, đây là mẹ ngươi, là người đã sinh ra ngươi. Ngộ tâm giật mình toàn thân run lên, từ nhỏ hắn đã biết là người sinh ra thì phải có cha có mẹ, quan sát yêu thú trong rừng cũng thấy có tộc đàn có mẹ, mấy lần hắn theo cơn ngộ không, vào thành chấn cũng nhìn thấy nhân loại có mẹ. Theo tâm linh non nớt của hắn và lời kể của tốt ngộ không thì mẹ là người sinh ra hắn, là người yêu thương hắn nhất, là người sẽ mua kẹo hổ lô cho hắn và là người cùng phụ thân bảo vệ hắn. Hắn cũng không ít lần ước ao là mình cũng có mẹ. Nhưng cha hắn nói mẹ đang ở một nơi rất xa, khi xong việc thì mẹ hắn sẽ tới tìm hắn, may đổ cho hắn, đưa hắn đi chơi. Ngộ tâm lúc này không thể tin vào mắt mình, hai tay nó ù đi, tim đập thỉnh thịch, một cỗ kinh hỉ cảm với một chút bi ai dâng lên trong lòng. Phạm hình lúc này cũng đang có cảm giác và biểu tình tương tự. Đứng trước hai tử này, đang tràn ngập một cỗ yêu thương, một cảm giác hạnh phúc vô cùng vô tận nàng mạnh dạn tiến lên một bước ôm chầm lấy ngộ tâm vào trong lòng lần đầu hai người bọn họ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng cứ tình cảm mà vô số tuyết nguyệt đẳng đẳng trôi qua cả nàng và tô ngộ không cho bao giờ có được cảm hình run giọng hỏi ngộ tâm ngoan nương trở về rồi đây nghe tới đây ngộ tâm bỗng ả khóc lên hắn khóc nức miệng không ngừng trách móc ta bây giờ người mới về ta cứ ngỡ phụ thân hắn lửa ta Ta cũng muốn được may quần áo đẹp Cũng muốn được người ta đưa đi chơi Còn phải mua kẹo cho ta nữa Tôn ngộ không nghe tới đây Không khỏi cười khổ Hai hàng nước mắt cũng chảy dài Mười năm nay hắn quả thực chỉ chăm chút Cho ngộ tâm tu luyện Tất nhiên chỉ là vì hắn lo cho ngộ tâm Muốn cho ngộ tâm có sức lực để tự bảo vệ mình Nhưng thực sự thì hắn cũng đã quá vô tâm Và khắt khe với ngộ tâm Phạm hình vuốt ve mái tóc của ngộ tâm mà an ủi Được được Nương sẽ may đổ cho ngươi, sẽ cùng phụ thân đưa ngươi đi chơi, sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Rồi cả ba người họ ôm nhau thật chặt, cứ như thể chỉ cần thả lỏng tay ra một khắc, thì giấc mơ tuyệt vời này sẽ tàn biến mất vậy. Dịch Dương ở bên cạnh cũng không khỏi xúc động, bất giác hai mắt đã đỏ hoa. Tôn ngộ không buông mẹ con của Phạm hình ra, quay sang chắp tay thì lễ, nói với Dịch Dương. Khoa thần đại nhân, đa tạng người đã cứu ngộ tâm. Dịch Dương phải tay nói, được rồi, được rồi. Phạm Hinh nghe thấy vậy cũng quay sang, dịch dương, cám ơn ngươi. Ngộ tâm cũng quay sang nhìn dịch dương, nó không khỏi giật mình, vì vị đại nhân này lại có diện mạo và ký tức giống hệt mẹ của nó, nhưng mà nó cũng không có trực tiếp thắc mắc mà bắt trước cha mẹ chắp tay cúi đầu thật sâu, đà tạ đại nhân. Vậy, dịch dương không có để ý tới tôn ngộ không và Phạm Hinh, mà chỉ nhìn chăm chăm vào ngộ tâm, trong lòng nàng lúc này cũng dẫy lên một cỗ cảm tình, một cỗ huyết mạch tương liên vô cùng nồng đậm. Bản thân Ngộ Tâm cũng vô cùng thắc mắc là tại sao khi mình nhìn vị đại nhân này không có những, à không chỉ những ngoại hình giống hệt, mà tình cảm tương thông cũng mười phần giống với mối liên hệ giữa hắn và Phạm Hinh. Dịch Dương lúc này mới tiến lên trước mặt của Ngộ Tâm, nàng quỳ một chân xuống xoa cái đầu của Ngộ Tâm, hai tay nhéo má nó rồi âu yếm nói. Hai cái tên ra hỏa kia, tranh hết phần của ta, bây giờ ta mới được ôm hài tử của ta. Sau đó Dịch Dương cũng ôm Ngộ Tâm vào trong lòng mà nói, ta cũng là nương của ngươi, ngươi là do chúng ta cùng sinh ra, từ nay nương cũng sẽ bảo vệ ngươi, không cho ai, bắt nạt ngươi. Ngộ Tâm tuy là cảm nhận được sự ấm áp vô cùng dâng lên từ đáy lòng, nhưng cũng cảm nhận được tình mẫu tử, y như khi nãy phạm Hinh ôm hắn, nhưng hắn không khỏi có chút hiếu kỳ quay sang nhìn ngộ không, vậy theo như biết thì mỗi một người chỉ có một cha một mẹ mà thôi. Tôn ngộ không và Phạm Hinh nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ ấy thì hiểu ý khá gật đầu. Lúc này dù là còn nhiều thắc mắc thì Ngộ Tâm cũng yên lòng tận hưởng sự yêu thương vô cùng vô tận này. Trước đây hắn luôn mơ ước là mình có mẹ, nhưng vì hắn là đứa bé hiểu chuyện, thấy Ngộ Không lúc nào cũng nặng nề tâm tư, lo lắng cho hắn, nên Ngộ Tâm có suy nghĩ trưởng thành từ sớm. Tâm niệm quán là phải thật mạnh mẽ để có thể chia sẻ bớt áp lực và bảo vệ cho phụ thân của hắn. Lớp niệm này. Thực sự đã theo hắn từ kiếp trước, từ khi hắn còn là đại đệ tử, huyền lâm. Thế nhưng, cuộc sống thì không bao giờ được như ý, hạnh phúc cũng chẳng mấy khi kéo dài được quá lâu. Còn người tôn ngộ không chỉ mới có vài phút giây đoàn viên ngắn ngủi, thì họ đã lại lâm vào một mối nguy cơ mới. Tấm chấp bất chợt nổi lên, mây đen lần nữa trông cháo lên nhau, che lấp cả bầu trời. Lại là giọng nói thâm trầm lúc nãy vang lên trên đầu họ, chết đi, bọn sâu kiến. Vừa dứt lời thì lại có trùng trùng điệp điệp lôi trụ đánh xuống nại địa, nhưng lôi trụ này còn kinh khủng hơn khi nãy mấy chục lần. Tôn Ngộ Không nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn bá nào đang phiêu phủ trên không trung. Là lôi trưởng Vinh, nhưng lần này là bản tôn chân chính, không phải là một cỗ phân thân như lúc trước. Lôi trường Vinh chừng hai mắt nhìn về phía đám người, dịch dương và phạm hinh đẩy huyền lâm về phía sau mình, sau đó lập tức hợp thể để nghênh chiến. Tôn Ngộ Không cũng tế ra kim cô bồng. Bạch Dương Tử chặt vật đỡ lấy châu khải quân, đứng ở phía sau tôn ngộ không. Lôi trường Vinh đứng ở trên cao, chỉ một ngón tay về phía nắm người bên dưới. Từ ngón tay phóng ra một tia tử kim lôi trụ đánh thẳng xuống. Hợp thể của Phạm Hinh và Dịch Dương liền tế ra hộ thuẫn. Nhưng hộ thuẫn lúc này chỉ chống đỡ được một nháy mắt thì liệt tức tan vỡ, cả bọn bị đánh bật ra xa, kéo lê trên đại địa. Chỉ một ngón tay của lôi trưởng Vinh lúc này đã dư sức đánh bay cả đám. Phải biết rằng phân thân lúc nãy có thực lực kiểu linh cảnh, hai người phàm hình và dịch dương hợp thể lại cũng đã có sức đánh tàn cỗ phân thân kia, thì ác là phải có thực lực ở phía trên kiểu linh cảnh. Thế nhưng bây giờ lại không chịu nổi một kích tùy tiện của bản tôn lôi trưởng Vinh, như vậy sức mạnh thực sự của hắn phải kinh khủng tới mức nào, hắn đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Lô Trường Vinh thấy một kích tiện tay của mình đánh cho đám người trọng thương thì cười lạnh, đánh ra một kích tương tự. Đám người phía dưới đứng trước một kích này hoàn toàn không có biện pháp nào, bởi toàn bộ vốn hiếng đã bỏ ra hết, hẳn là phải chết mười mươi. Thì bất chợt có tiếng nổ âm mầm vang lên, một cái thông đạo tối đen vặn vẹo mở ra bên cạnh mọi người tôn ngộ không. Có một người mặc đạo bào đỏ sậm đội mũ trùng kín đầu, mười phần thần bí hiện ra, gấp gáp nói, tốn màu. Tôn Ngộ Không liền kéo bọn người, lao vào thông đạo, nhưng cũng không quên hỏi, đi đâu? Người này trái ngược sự gấp gáp của Tôn Ngộ Không, rất ôn tồn tử tốn mà trả lời, đi xuống hoàng Tuyền Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này nề đây các thiếp nha. À, còn cái lần trước mình anh em mình nói thì, thì anh em chúng ta có gặp nhau thì nó cũng phải đâu đó gần Tết một chút, nữa, cái tầm khoảng ông công táo gì đấy có thể trước vài ngày, có thể... Sau vài ngày để cho một là nó lui cái dịch về sau, hai nữa là để cho anh em có thời gian để tiêm hai mũi chứ. Đúng không? Đảm bảo sức khỏe cho mình và đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Tất nhiên anh em là thành niên thì chúng ta không ngại. Nhưng mà những anh em nào mà có người nhà như, như con nhỏ như nhà mình là sợ bỏ mẹ ăn được. Nhưng bây giờ vợ tôi nó đang bên F3, bên Hưng Yên đến cụ tôi cũng không dám cho về nhà. Kiểu bây giờ người lớn thì không sao mà lây cho con nít nó sợ lắm. Nên là anh em chúng ta vui vẻ thì gặp nhau như thế thôi nhưng mà cũng phải cho sức khỏe cộng đồng đúng không? Cảm ơn hôm nay trời đang lạnh, các ông mẹ ra đường nhớ mặc áo vào mà giữ gìn sức khỏe đi Tại vì mình là người lớn thì mình còn có công việc cần phải gánh vác, là lăn vào ốm cái rất mệt Sáng ngày tôi đi mua cháo cho con bé nhà tôi, mẹ thấy con bé nó trời lạnh vãi cái đáy Tôi mặc quần, mặc áo các kiểu, tôi thấy nó đi nó mặc tiếp mà mẹ dưới đéo mặc thêm cái quần nào cả Mình quay ra mình hỏi mày có lạnh không? lạnh, lạnh xong mặc quần vào cháu? Thế là con bé nó cười nó không nói gì không ạ? án luôn, tôi hiểu? Vì cái đẹp mà có thể bất chấp sức khỏe được như vậy sao? Anh em ta không nên làm thế. Nó có cá xấu một tí nhưng mà bây giờ nói thật một câu nhá, các các chị em ra đường bịt khẩu trang mà ai biết được là mọi người xấu đẹp nào đâu? Mình cứ ăn mặc cho nó mẹ, ấm áp và để cho cơ thể mình nó, nó đảm bảo cái sức khỏe chứ cần gì vì vẻ đẹp mà mẹ ăn mặc theo kiểu mẹ. Nếu vậy đấy mà nói thật tôi thấy. Chỉ có một vài người mặc zip là đẹp thôi, phải ai mặc zip cũng đẹp đâu. Những chị em nào mà chân hơi to một tí mặc gì nó cũng không đẹp lắm đâu, nó cũng bình thường thôi. Nên là chúng ta cứ mặc quần vào đảm bảo sức khỏe là tốt nhất. Nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.